Cô ấy là đàn bà của Tả Lăng Thần, Hoắc Thiên Kình lượm anh ta, thờ ơ mà nói một câu kỳ ưng diêm khẽ cười. Trong thời gian út bị cảnh sát đưa đi thẩm tra, giới truyền thông đồng loạt đưa ra một tin tức, nói Hoắc thiếu gia muốn rước diễn viên út noãn tâm về nhà. Tôi nghĩ nếu như không có sự cho phép của Hoắc thiếu gia cậu, giới truyền thông sẽ không dám bịa ra lời đồn đại này đâu. Đây là sự thật, không phải tin đồn. Hoắc Thiên Kình khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, dưới ánh đèn thủy tinh, rượu vang đỏ trở nên trong trẻo rực rỡ.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 cuối cùng đến việc ngôn ngọc bị hại chết tổng tài của hoác thị đặc biệt mời luật sư vàng để đảm bảo cho an nguy của Úc noãn tâm các sự việc chỉ cần là về út noãn tâm giới truyền thông đều nói rất hăng say bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun trong lúc này cảnh sát cũng đã vài lần triệu tập Úc noãn tâm chỉ có điều vẫn tốn công vô ích như cũ mỗi lần Úc noãn tâm đều khai khẩu cung giống nhau không khác chút nào với chuyện xảy ra ngày hôm đó kỳ ưng diêm cũng khẩn trương chuẩn bị tài liệu liên quan đến vụ kiện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 gần đất xa trời, tôi thấy anh là trâu già gặm cỏ non. Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi mày anh Tuấn nhướng lên. gần đất xa trời, trâu già gặm cỏ non. nàng thật là biết diễn tả. tôi nói sai rồi sao? tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi sẽ không yêu một ông già đâu. Út nỗi tâm tìm một cái cớ cho sự hoảng loạn của mình. thấy vẻ mặt hắn thối ra, tâm tình lại rất tốt. qua sinh nhật thì em hai mươi hai tuổi rồi, có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu? Hoắc Thiên Kình ông chầm nàng, dường như là nghiêm phạt nàng đã nói sai.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 Những lời như mang theo mệnh lệnh này lại là đạo lý đương nhiên trong lòng hắn. Hoắc thiên Kình thấy nàng e thẹn, kìm lòng không đậu mà ông chặt lấy nàng, chắp mũi xuyên qua mái tóc dài của nàng, miệng ngậm lấy vành tay xinh xắn như ngọc của nàng, giọng nói trầm thấp lại như tảng đá đè lên lòng nàng. Vậy em nói cho tôi biết, rốt cuộc có yêu cái tên tự đại cuồng này không, hả?